Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tức như là tuyết rơi Màn đêm tiếp tục Bao phủ cả ngôi làng ấy Kèm theo sự kinh hoàng Từ lúc mặt trời còn chưa khuất bóng hẳn Mọi người đã chui vào nhà Cửa đóng then cài Đúng như lời thầy lãm giặt Cứ hai nhà tập trung vào một Người ta còn cẩn thận đưa cả da súc gia cầm gộp lại Giải vụng vôi mối xung quanh chuồng trại đêm xuống không ai dám ngủ mọi người ngồi yên trong nhà đón chờ khoảng nửa đêm bên ngoài đã bắt đầu nổi gió gió thổi tán cây xào xạc tạo ra cái thứ âm thanh ghê rợn khủng khiếp kèm theo đó là tiếng hú dài ghê rợn của con quỷ làm cho mọi người sợ đến chết khiếp qua khe cửa họ thấy con quỷ cứ lượn qua lượn lại muốn vào trong thế nhưng dường như bị một thế lực vô hình cản lại con quỷ điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng nó đi từng bước từng bước giẫm đạp lên chỗ muối vôi gạo đã dài Thế nhưng càng đi sâu vào thì nó càng rú lên đau đớn Cho đến khi nó dừng lại Nhìn ngôi nhà một cách bất lực Rồi lại bỏ đi vào trong rừng Từ trong rừng Tiếng hát của nó lại vang lên Âm thanh ghê rợn Em ngồi trước hương Rồi. Lặng lẽ trải đầu thôi Là em lặng lẽ trải đầu thôi Chờ người sao chẳng thấy Chờ người sao chẳng thấy Em lẻ Một đời. <cười> sáng ngày hôm sau khi trời đã tỏ mọi người lại ra ngoài việc đầu tiên là kiểm tra lại toàn bộ số người sau khi an toàn không thiếu một ai, thì người ta mới xem số gạo và mối trên đó có những vệt đen xì xì dấu vết của bàn chân in lại mối vôi xung quanh cũng bị cháy nham nhở nhớ lời thầy dặn người ta vội vàng bổ sung thêm hai đêm tiếp theo mọi sự vẫn như vậy cả đêm dân làng dường như không ngủ được hồi hộp xem con quỷ xuất hiện ở đâu và cũng là hai đêm cái bài hát kinh khủng ấy nó cứ vang vọng khắp làng cho đến chiều ngày thứ ba thầy lãm và thầy hãn mở cửa bước ra ngoài mới chỉ ba ngày mà hai ông trông tiểu tụy hốc hác lắm đặc biệt là ông thầy lãm làn da không còn hồng hào khỏe mạnh như trước đây mà bây giờ trông xám nghen ngoét những nếp nhăn răng đầy trên mắt chòm râu đã bạc trắng Thấy hai thầy đã ra, mọi người vui lắm mà ngày mai cũng là ngày rằm tháng bảy. Theo như lời thầy là có thể kết thúc chuỗi ngày bi kịch ở trong làng. Mấy ngày nay, người dân cũng đã lơm lớp lo sợ lắm rồi. Ta đoán không sai. Đêm đó nó bị ta đánh trọng thương. Cần máu để khôi phục. Mối và vôi từ thời xa xưa đã được tổ tiên dùng. Để đuổi tà ma Xua âm khí Hai thứ này sẽ thiêu đốt Ra thịt của con quỷ Tuy nhiên con quỷ khát máu Cho nên nó sẽ cố mà Chịu đau thể xác để hòng tấn công người Khi tiếp xúc Với tà khí của con quỷ muối và vôi Sẽ dần bị trùng hỏa đi Mỗi ngày nó đi một đoạn Nếu mà không bổ sung thêm Thì chỉ hai ngày là nó có thể vào được đến nhà đấy. Nghe hot nhất tại đọc